Chương 13 Phỏng vấn người thợ lặn hạng nhẹ Suốt cả đêm, bố mẹ Zina Bogorath chạy long tóc cấy Họ gọi điện đến tất cả những người quen biết của mình Đi taxi tới khắp các đồn công an, các bệnh viện Đến ban điều tra hình sự Và thậm chí đến cả các nhà xác trong thành phố Nhưng tất cả đều không có kết quả Zina cứ như đã biến mất tâm Sáng hôm sau thầy hiệu trưởng đã gọi đến phòng mình và đích thân hỏi han tất cả các bạn học cùng lớp với Zina, trong đó có cả Vunca. Vunca đã thật hà kể lại cuộc gặp gỡ tối hôm qua với Zina ở sạp chiếu bóng, dĩ nhiên là lờ tịt chuyện bộ sâu. Cậu bé ngồi cùng bàn với Zina nhớ rằng lúc gần 8 giờ tối, nó còn thấy Zina ở phố Pushkin. Zina có vẻ rất phồn trí và vội vã đến sạp chiếu bóng. Mấy học sinh nữa cũng cung cấp những lời khai như vậy, nhưng chẳng một lời khai nào có thể đem lại manh mối cho những cuộc tìm kiếm kế tiếp. Lúc bọn trẻ đã bắt đầu tản về nhà, thì một đứa bỗng nhớ ra rằng xuyên nhà đã định ra sông tắm sau khi tan học. Nửa giờ sau, tất cả các lực lượng hiện có của OXVOD. chú thích tên viết tắt của Hội Cóp Phần Phát triển Ngành Vận tải Đường Thủy và bảo vệ tiếng mạng của dân dân trên các đường thủy của Liên Xô 1931 1956. Hết chú thích. Đã được tung ra để mò xác Seregia Bucurac. Các dân phiên của những trạm cấp cứu đã dùng câu liem mò toàn bộ khúc sông trong phạm vi thành phố nhưng vẫn chẳng tìm được gì. Những người thợ lặn đã tận tâm sục xạo toàn bộ lòng sông mà tìm rất lâu ở các chỗ nước xoáy và cũng chẳng phát hiện được xì ca. Tấm bàn đỏ như lửa của khoảng khôn đã buông xuống bên kia sông, làn gió nhẹ đã mang những tiếng còi trầm từ công viên văn hóa và kỳ ngươi, số hiệu cho biết rằng tại sạp hát mùa hè đã bắt đầu hồi khai của buổi biểu diễn tối. Nhưng trên sông, hình bóng những chiếc thuyền của OXVOD vẫn còn hiện lên đen sì. cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục. Trong buổi tối bắt mẻ và đầy yên tĩnh ấy, Volca không thể ngồi ở nhà được. Những ý nghĩ đáng sợ nhất về số phận của Ricka đã chẳng cho nó được yên, nó quyết định đi đến trường, có thể ở đấy đã biết được một tin tức gì đó cũng nên. Lúc Vonka trên đường tới trường, ông Kota biết như từ dưới đất hiện lên và lặng lẽ đi bên cạnh Vonka. Ông già thấy Vonka đang lo buồn về một chuyện gì đó, nhưng vì tế nhị, ông quyết định không hỏi han lôi thôi cậu bé. Cả hai cứ lặng lẽ đi như thế, Mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình. Và chập mấy chút, họ đã đi dọc con đường rộng rãi lát đá hoa cương chạy bên bờ sông Moskva. Những con quái vật có cái đầu kỳ lạ đang đứng trên các con thuyền ọp ẹp kia ở đâu đến thế? Ông già hỏi, tay chỉ về phía các chiếc thuyền của OXVOD. Đó là những người thả lặn hạng nhẹ, buồn ca buồn bạ đáp. Hỡi người thả lặn hạng nhẹ đáng kính, cầu chúc cho bạn được bình an. Ông Cotabit ngoài vệ nói với một người thợ lặn vừa tới chiếc thuyền bước lên bờ Bạn tìm gì si ở đấy Giữa đáy con sông tuyệt đẹp này Một cậu bé bị chết đuối Người thợ lặn đáp và bước nhanh lên bậc tam cấp vào căn nhà của trạm cấp cứu Ta không cần hỏi gì nữa Hỡi người thợ lặn hạng nhẹ rất đáng kính Ông Cotabit nói với theo anh thợ lặn Sau đó Ông quay về phía Vulca cúi dạp người trước cậu bé hét và nói Ta hồn đất ở dưới chân cậu Hỡi cậu học sinh đáng kính nhất Trong tất cả các học sinh trường trung học Số 124 Gì thế ông Vột cà giật mình Khi bị lôi ra khỏi những ý nghĩ buồn bã của mình Nếu ta hiểu đúng người thợ lặn hạng nhà ấy Thì anh ta đang mò tìm một thằng bé Có viên sự lớn là bạn của cậu Vột cà lặng lẽ gật đầu Và thở dài sườn sượt Thằng bé ấy mặt tròn xoe Thân hình chắc nịch Mũi hách và tóc cắt Theo kiểu chẳng lấy gì làm hợp với một đứa bé Vâng, đó là Zeynha, cậu ấy có kiểu tóc bắt chước người Ba Lan. Zeynha là một tay rất thích ăn diện, buồn ca nói và lại thở dài buồn bã. Chúng ta đã thấy nó ở sạp chiếu bóng phải không? Nó đã gào lên với cậu một câu gì đó và cậu lo buồn về việc nó sẽ kể lệ với mọi người rằng cậu mọc sâu. Vâng, đúng thế, sao ông lại biết được những điều cháu nghĩ? Tại vì cậu đã lầm bầm điều đó lúc cậu cố che không cho nó thấy bộ mặt đáng kính và hết sức xinh đẹp của mình. Ông già nói tiếp. Cậu đừng có lo về chuyện đó nữa. Không đâu, Fonca phấn khởi, cháu hoàn toàn không lo buồn về chuyện sâu kia đó, ngược lại, cháu rất buồn vì Soya đã bị chết đuối. Ông Kotbit cười cằn, "Đắc thắng, thằng bấy ấy không hề chết đuối. Sao? Soya không hề chết đuối ư? Tại sao ông lại biết là cậu ấy không hề chết đuối? Ta mà lại không biết thì còn ai biết nữa?" Lúc bấy giờ ông Kotbit hý khủng nói ta đã nhìn thằng bé ấy lúc nó ngồi ở hàng ghế đầu trong căn phòng tối om của dạp chiếu bóng và ta đã hết sức phẫn nộ mà chửi thầm không hơi cách thằng quát con kia mi sẽ chẳng nói được một điều bất lợi cho người bạn rất thông minh của mi là fulka con trai của ali osa bởi vì mi sẽ không còn có thể gặp những người tin mi và thích thú với điều mi sẽ nói ta đã chủ thầm như vậy và đã quăng thằng bé ấy đến phương đông sa laksala đúng vào cái nơi mà dìa đĩa đất tiếp sát với vòm trời và ta nghĩ rằng nó đã bị bán làm nô lệ ở nơi ấy hãy cứ mặc nó ở đấy để nó kể lề cho những ai muốn nghe nó nói về bộ sâu của cậu chương mười chuyến bay được dự định bán làm nô lệ ư sao lại thế vua ca bàng hoàng hỏi lại ông già khều rằng lại xảy ra một chuyện lô thôi gì đó và mặt ông liền nhân như cái bị Rất đơn giản, bình thường thôi, người ta bán lạp nô lệ như mọi khi ấy. Ông ta lầu bầu, mắt nhìn đi chỗ khác, phải làm như thế để thằng nhóc ấy không còn múa lưỡi một cái vô bột nữa, hỡi cậu ngố đáng yêu nhất đời. Ông già rất hài lòng vì ông chêm vào đúng lúc cái tiếng ngố mà hôm trước ông đã nghe Vulcan nói. Nhưng vị cứu tinh già tuổi của ông bàng hoàng về cái tin khủng khiếp về Zeyna đến nỗi có quật buồn phản ứng trước việc ông già bỗng sưng lại gọi nó là ngố. Khủng khiếp biết chực nào, vô cả ôm lấy đầu. Ông Khotab biết, ông có hiểu ông đã làm gì không? Ghassan Abdulrahman, con trai của Khotab bao giờ cũng hiểu những việc mình làm. Trời ơi, thế mà bảo là hiểu. Những người tốt này thì chẳng hiểu sao ông lại định biến họ thành chim sẻ. Những người tốt khác thì ông lại bán làm nô lệ Phải đưa Zenka về đây ngay lập tức Chú thích một tên gọi thân mật khác của Zeynha Không được, ông Contabit lắc đầu Đừng đòi ta làm cái việc không thể làm được Thế còn việc bán con nhà người ta làm nô lệ Thì ông có thể làm được hả? Xin nói lời nói danh dự của một đội viên thiếu niên tiền phong Là ngay cả ông cũng không hình dung nổi cháu sẽ làm gì Nếu ông không đưa Zeynha về lại ngay lập tức Thành thực mà nói, chính Volka cũng hình dung được nó có thể làm gì để cứu Sinya ra khỏi nanh vuốt của bọn buôn nô lệ, không ai biết tới. Nhưng rồi nó sẽ nghĩ ra một cách gì đó, nó sẽ đến một bộ nào đó, nhưng đến bộ nào đây và sẽ nói những gì ở bộ ấy. Các bạn đọc cuốn chuyện này đã khá quen với Volka và biết rằng nó chẳng phải là một cậu bé hay khóc, nhưng lúc bấy giờ, ngay cả Volka cũng cảm thấy mùi lòng. Vâng, vâng vôn xuống cảm không hề biết sợ là gì đã ngồi phịch xuống chiếc ghế dài bất cập đầu tiên và hoa khóc vì cơn giận dữ bất lực ông già hoảng sợ tiếng khóc làm khổ cậu có nghĩa gì vậy hãy trả lời ngay đừng sẽ tiêm ta thành nhô bạch nữa hãy vị cứu tinh trẻ tuổi của ta nhưng vôn vừa nhìn ông già bằng cặp mắt cam kết vừa dùng cả hai tay đẩy mạnh xa xa mình ông có ta biết đang cúi xuống với vẻ thông cảm ông già chăm chú nhìn vôn ánh môi rồi chầm chậm ngâm nói. "Chúng ta cũng tự lấy làm ngạc nhiên, ta làm bất cứ việc gì cậu đều không thích, ta cố hết sức làm vừa lòng cậu, nhưng mọi cố gắng của ta đều uổng công. Những chúa tể khủng mạnh nhất ở phương Đông và phương Tây đã nhiều lần phải nhờ cậy các phép thần thông của ta và sau đó chẳng một tuyệt nào không chịu ơn ta, không ca tụng ta, bảo lệnh nói và bằng ý nghĩ của mình. Còn bây giờ, ta cố hiểu xong không tài nào hiểu nổi tại sao lại như vậy, phải chăng vì tuổi già" Ôi, ta đã già mất rồi. Ông nói gì thế? Ông nói gì thế? Ông kotabit ta ông vẫn còn trẻ lắm, Vôn Cạt nói qua, lạt nước mắt. Quả thực, chồng ông kotabit vẫn còn quá trẻ so với cái tuổi gần 4.000 của mình. Nhìn ông, không ai đoán quá 70, 75 tuổi. Bất cứ bạn đọc nào của chúng ta mà ở tuổi ông thì trông sẽ già hơn rất nhiều. Chà, cậu nói ta trông còn trẻ lắm ư? Ông Kotabit nhếch mép cười tự mãn và nói thêm, «Không, ta không đủ sức đưa cậu bạn Zeynha của cậu trở về ngay lập tức được đâu!» Mặt Volka xa xầm vì đau buồn. Nhưng ông già nói tiếp với giọng nói đầy ý nghĩa, «Nếu sự phán mặt của Zeynha làm cậu buồn đến như vậy, thì chúng ta có thể bay đi đón cậu ta về!» «Bay đi! Bay xa như vậy! Bay trên cái gì?» «Bay trên cái gì nghĩa là thế nào?» Chúng ta không bay trên lưng những con chim sồi, Ông Kotabit trả lời châm chọc, dĩ nhiên bay trên thảm bay hỡi cậu ngố phía đại nhất trên đời. Lần này, Vulca đã có thể nhận thấy ông già gọi nó bằng một tiếng chẳng hay ho gì, Nó liền nổi cáo, ông gọi ai là ngố thế hả? Dĩ nhiên là ta gọi cậu, hỡi cậu Vulca con trai của Aliosa, bởi vì cậu thông minh quá đỗi so với lứa tuổi của mình. Ông Contabit nói rất đế làm hài lòng vì lần thứ hai ông đã chêm giấc đạt cái tiếng mà ông mới được biết đó vào cuộc nói chuyện. Volker đã trực giận nhưng nó kịp thời nhớ lại rằng trong trường hợp này nó chỉ giận chính mình mà thôi. Nó đỏ mặt và cố không nhìn thẳng vào đôi mắt thật thà của ông già. Nó yêu cầu ông đừng bao giờ gọi nó là ngố nữa bởi vì nó không xứng đáng với cái danh hiệu đó. Ta khá khen cho tính khiêm tốn của cậu, hỡi cậu Vulca vua giá, con trai của Aliosa. Ông Kotabit nói với tình cảm hết sức kính trọng. Bao giờ chúng ta có thể bay được hạ ông? Vulca hỏi, vẫn chưa thể đủ sức xua ta đi cái cảm giác lúng túng của mình. Ông giả đáp, ngay bây giờ cũng được. Vậy thì ông cháu ta bay ngay đi thôi, Vulca nói. Nhưng nó lập tức bối rối. cháu chỉ băn quanh không biết nên ăn nói ra sao với bố mẹ cháu đây. Bố mẹ cháu sẽ lo lắng nếu cháu bay đi mà chẳng nói năng gì với bố mẹ cháu cả. Còn nếu cháu nói trước thì bố mẹ cháu sẽ chẳng cho phép đâu. Cậu chẳng cần phải lo lắng chuyện đó. Ông giả đáp, ta sẽ làm cho bố mẹ cậu không hề nhớ tới cậu một lần nào trong suốt cả thời gian chúng ta vắng mặt. Ồ, ông nói như thế có nghĩa là ông chẳng hiểu bố mẹ cháu. Còn cậu thì chẳng hiểu Ghazan Abdulrahman, con trai của Khotat. Chương 15. Trong chuyến bay. Ở một góc tấm thảm bay, lớp tuyết đã bị bọt có lẽ heo so nhệ cắn. Phần còn lại của tấm thảm vẫn tốt, còn các tua viền trang điểm cho nó thì hoàn toàn như mới. Phó ca cột gỡ lập mình đã trông thấy ở đâu đó một tấm thảm hệt như thế, nhưng không thể nào nhớ rõ ở đâu. Hoặc ở nhà dịch nhé, hoặc là ở phòng giáo viên trong trường. Cuộc xuất phát đã được tiến hành tại vườn hoa vào lúc hoàn toàn không có một bóng người. Ông Kothaibit nắm lấy tay Volka và đặt nó ngồi cạnh mình ở chính giữa tấm thảm. Sau đó ông rút ba sợi dâu thổi vào các sợi dâu ấy, chọn chừng mắt với vẻ chăm chú và lẩm bẩm một câu gì đó. Tấm thảm bắt đầu xung xung. Tất cả bốn góc cùng với các tua lần lượt nâng lên, sau đó dìa tấm thảm uốn cong và cũng tự nâng lên nhưng phần sữa tấm thảm vẫn nằm yên trên có sứ sức nặng của hai hành khách. rung rung được một chút, tấm thảm lại nằm bẹp xuống bất động. Ông già bấn lên, ngượng nghiệu. Hãy tha lỗi cho ta, hỡi cậu Vulca đáng yêu đã xảy ra một sự trục chặt, ta sẽ sửa chữa ngay bây giờ. Ông có tâm biết suy nghĩ một lát, dùng các ngón tay làm những phép tính phức tạp nào đó. Có lẽ lần này ông đã đi đến một cách giải quyết đúng đắn bởi vì trong mặt ông dạng sỡ hạt lên. Ông rút thêm 6 sợi sâu nữa, ngắt đôi một sợi ra và quẳng nửa sợi đi, như đó là cái nửa thừa, rồi cũng như lần đầu, ông thổi vào những sợi còn lại, trợn trực mắt và niệm thần chú. Bây giờ tấm thảm thẳng ra, trở nên bằng phẳng và cứng như chỗ đầu cầu thang. Rồi lao vút lên cao, mang theo ông có thể tươi cười và cô cậu phun đầu óc quay cuồng, không hẳn vì khoái chí, không hẳn vì độ cao, cũng không hẳn về cả hai trái cột lại. Tấm thảm lên cao hơn những ngọn cây cao nhất, cao hơn những tòa nhà cao tầng, cao hơn những ống khói nhà máy cao nhất và bay trên thành phố sực sở ánh đèn. Từ bên xứ vọng lên đủ thứ tiếng đã bị khoảng cách làm cho nhỏ bớt, tiếng người nói, tiếng còi xe hơi, tiếng hát của những người chèo thuyền trên sông, những tiếng xa xa của một dàn nhạc kèn. Bóng tối đã bao trùm thành phố, nhưng ở đây tít trên cao vẫn còn thấy mặt trời đỏ sực đang từ từ lặn xuống bên kia chân trời. Tuyệt thật, Vodka chậm cơm nói. Tuyệt thật, bây giờ chúng ta đang ở độ cao bao nhiêu hả ông? Sáu trăm, bảy trăm, lô kết. Ông Kota Bích đáp vẫn tiếp tục tính toán bằng các ngón tay. Chú thích đơn vị đo lường cổ, mỗi lô kết bằng khoảng 0,5 mét. Hết chú Hết chú thích trong lúc đó tấm thảm đã bay đúng hướng đồng thời tiếp tục bay lên cao ông Cuthbert ngồi xếp trên vòng tròn với vẻ oai nghiêm và dùng tay giữ mũ Volka thận trọng cong lưng và cố ngồi xếp trên vòng tròn như ông Cuthbert nhưng nó không hề cảm thấy thích thú với cách ngồi ấy lúc bấy giờ sau khi nhao mắt lại để chống đỡ cái cảm giác chóng mặt khó chịu Volka bệt ngồi thõng chân ra ngoài tấm thảm ngồi như thế thuận tiện hơn Nhưng gió thổi vào chân rất dữ hai chân bị gió thổi tạt, lúc nào cũng tạo thành cốc nhọn đối với thân mình. Thấy rõ ràng, các ngồi này cũng chẳng thoải máy, Volka bệt ngồi giữa chân theo chiều sọc của tấm thảm. Trong mấy chốc, Volka đã thấy Zetsun, cô cậu buồn bã nghĩ đến bộ đồng phục của mình, mặc nó bây giờ rất chi lạ đúng lúc. Nhưng bộ đồng phục đang ở rất xa bên dưới, trong chiếc tủ đứng ở nhà, cách đây hàng trăm km vì không có cách nào tốt hơn, Volka đành phải làm ấm người theo cách các ông đánh xe ngựa vẫn thường làm xưa kia, trước khi Volka ra đời rất lâu. Bố Volka, người vẫn còn nhớ rõ các ông đánh xe ngựa trên đường phố Moscow ngày trước, đã bày cho Volka cách đó cho một lần đi trượt băng. Volka bắt đầu vung tay đập mạnh vào hai bả vai và hai bên sườn, nhưng ngay lúc đó, không kịp kêu lên một tiếng, nó đã trượt khỏi tấm thảm rơi xuống khoảng không sâu thẳm. Tất nhiên, nếu hai tay vun ca không chụp được chỗ tua phiền quanh tấm thảm bay thì ách hẳn phải kết thúc cuốn chuyện này của chúng ta ở cái tai nạn trên không khác thường ấy. Còn ông Kotabit lúc đầu thậm chí không nhận thấy chuyện gì đã xảy đến cho cậu bạn trẻ của mình. Ông già ngồi quay lưng về phía vun ca xếp chân vòng tròn theo thói quen của người phương Đông và mải mê hồi tưởng Ông cố nhớ lại các giải phù phép của chính mình. Ông Kotabit Vonka xa sức cào lạc cả giọng, nó cảm thấy không thể bám lâu vào tấm thảm bay được. Cháu chết mất! Ông Kotabit, ôi, khổ thay cho ta. Ông già bấn lên, khi thấy Vonka đang bay trên khoảng không sâu thẳm, nhục nhã thay cho những sợi tóc bạc của ta. Vừa than thở và tự nguồn sủa đủ điều về tính bất cẩn của mình, ông Kotabit vừa lôi cu cậu Vonka đã đờ người ra vì kiếp đạm lên tấm thảm, đặt nó ngồi cạnh mình. Ôm chặt lấy đó và quyết định sức khoát rằng sẽ không bu nó ra khỏi vòng tay khi cả hai chưa hạ xuống đất. Bây giờ mà có được thứ quần áo gì ấm ấm thì tốt quá, Volca nói với giọng ước eo, người run lên cầm cập. Xin có ngay, hỡi cậu Volca may mắn con trai của Aliosa, ông Kotabit đáp và phủ lên người Volca chiếc áo khoác không biết từ đâu hiện ra. Trời tối hẳn. Bây giờ ở trên tấm thảm bay rất bất tiện, cho nên Volca đã xin ông Kota Bích bay cao lên chừng 500 lô kết nữa, chú thích tức khoảng 250 mét. Hết chú thích. Bây giờ, chúng ta lại thấy mặt trời. Ông Kota Bích hết sức nghi ngờ, không biết có thể thấy được mặt trời vào trước sáng mai không, nhưng ông không muốn cãi với Volca. Các bạn có thể khiển sung được ông đã ngạc nhiên ra sao và uy tín của Volca cho bắt ông đã tăng lên bít chực nào khi bay cao lên rồi. Hai ông cháu quả là lại trông thấy mặt trời như không có gì xảy ra cả, mặt trời lại vừa mới chạm cái mép đỏ rực của mình vào đường chân trời màu đen xa lắc. Hỡi cậu Volca, nếu ta không chịu theo tính khiêm tốn của cậu mà chót hứa với cậu thì không có gì có thể ngăn cản ta gọi cậu là một người ngố vĩa đại nhất đời. Ông già nói với giọng khâm phục, nhưng khi thấy mặt Volca lộ vẻ khó chịu. Ông liền nói nhanh, nhưng nếu cậu không vừa ý, ta chỉ dám bày tỏ sự hạt nhiên trước cái đầu óc chính chắn của cậu mà thôi. Nếu ta đã hứa không gọi cậu là ngố nữa, thì ta sẽ không gọi đâu. Và ông cũng đừng gọi một người nào khác bằng cái tiếng đó. Được rồi, với cậu Volca, ông Cotabit ngoan ngoãn đồng ý. Ông thề chứ, ta xin thề. lướt qua ở tiếp bên dưới Volca và ông Cotabit là những khu rừng và những cánh đồng, những con sông và những cái hồ, những lạc mạc và những thành phố lấp lánh ánh điện. Một biển mây trắng xóa với những đường viền tròn rễ đặc xuất hiện, sẫm lại rồi biến mất trong bóng tối ở phía xứ hai người. Con tấm thảm thì vẫn bay và bay mỗi lúc một xa về phía đông nam, mỗi lúc một gần, cái xứ sở chưa từng được biết đến nơi có lẽ chủ bài nô lệ Jeya Bocoras đang phải chịu đau khổ trong tay bọn buôn nô lệ độc ác và tàn bạo. Cậu Senka tội nghiệp, chắc là bây giờ đã bị đầy đọa trong cảnh, làm lụng kiệt sức. Vunca nói với vẻ cay đắng sau một hồi lâu im lặng. Đáp lại, ông Kotabit chỉ ậm ừ một cách biết lỗi. Một thân một mình, ở nơi đất khách quê người, Vunca buồn bã nói tiếp, chẳng có bạn bè và những người thân thích, cậu bạn tội nghiệp chắc là đang riêng gì. Ông Kotabit lại, là lặng im. Nếu như các nhà phi hành của chúng ta có thể nghe được những gì đang diễn ra ở phương đông cách họ hàng nghìn kilômét, cách họ hàng nghìn kilômét, đúng lúc ấy xảy ra quả đang diễn gì. Ôi, tôi không thể nghe xuyên xỉ ối đủ sôi. Để kể rõ xảy đã thốt lên những tiếng đáng thông cảm ấy trong hoàn cảnh nào, chúng ta phải tạm thời kia tay các nhà du hành của chúng ta. Và kể lại những gì đã xảy ra trong hai ngày đêm ấy với F.K. Nhi Bukorat, tù trường tổ ba, lớp 6B, từ hôm qua đã là lớp 7B, trường trung học số 124 ở Moscow. Chú thích họ và tên đầy đủ của dây Hết chú thích. Chương 16. Về những gì đã xảy ra với dây nhà Bukorat ở phương đông xa xôi. Trong phòng xem của sạp chiếu bóng sau thủ, dịch nhà ngồi ở hàng ghế đầu vừa mới ngoảnh lại để cố nhìn kỹ cậu bé có sâu trong lúc buổi chiếu vẫn chưa bắt đầu. Nó bỗng thấy mắt túi sầm, bên tai vang lên tiếng xích ván ốc và thay vì sạt nhà lót vải leum nó cảm thấy dưới chân bình là lớp đất mềm phủ đầy cỏ cao. Lúc mắt dây đã hơi quen với bóng tối, nó vô cùng sừng sốt khi phát hiện ra rằng nó không ở trong dạp dấu bóng mà lại ở trong một khu rừng rậm rạp khác thường nào đó. Khu rừng ngào ngạt hương thơm của những thứ hoa chưa từng biết, từ những cây to hết sức mà dây cũng chưa hề biết. Bùn thỏng xuống các dây leo. Đúng, đúng, đó chính là thứ dây leo chứ không phải là thứ gì khác. Ở đây rất nóng và ngột ngạt. Cọt nóng hơn cả, cái phòng xem vừa biến mất. Chỉa tay về phía trước, rời nhà thận trọng bước mấy bước và suốt nữa sớm phải một con rắn. Con rắn phun phì phì như cây bơm hỏng. Đôi mắt xanh nhỏ xíu long lên rồi biến mất trong bụi sợp. Trời ơi, mình rơi vào đâu thế này? Rời nhà lầm bầm, không dám bước đi nữa. Đúng là một khu sườn sợp nào đó. Cứ như trong mơ ấy, Thôi phải rồi, mình đang mơ thấy tất cả những thứ này. Nó mừng rỡ, đúng là mình đang thấy mọi thứ trong mơ, mình đang ngủ và mình thấy. Ai trong số các bạn đọc của chúng ta mà chẳng từng thấy những giấc mơ, trong đó bạn hiểu rõ rằng tất cả những gì xảy ra với bạn là chẳng phải thật. Thật là thích khi thấy giấc mơ như thế này. Những hiệp nguy chẳng có nghĩa lý gì đối với bạn. Bạn lập nên những chiếc công lừng lẫy nhất một cách dễ dàng và bao giờ cũng thành công ở mức cao nhất. Cái chính là bạn biết rằng sẽ đến lúc bạn thức dậy trên giường của mình vẫn sống và bình yên vô sự. Nhưng lúc Xe từ lách qua một bụi sậm đầy gai, nó lại bị gai cào đau xa trò. Và bởi vì bị đau thì chẳng thích thú gì. Thậm chí nếu bạn biết rằng tất cả những gì xảy ra với bạn chỉ là trong mơ, nên Xe quyết định đánh một giấc chọt đến sáng. Dịch nhà thức dậy lúc cao tích trên đầu nó ở khoảng trống giữa các phòng cây, bầu trời xanh nhạt ngập ánh nắng đã tỏa sáng chói lòa. Cây nhà mờ sở, sức tuyệt đẹp vẫn tiếp diễn. Khi xa đến bìa rừng, cái nó thấy đầu tiên là những con voi, có bốn con voi cả thầy, mỗi con đều quáp à voi một cái gỗ rất lớn. Một người cởi trần, nước da ngăm ngăm, kề cọ, đầu đội khăn xếp ngồi trên con voi đi đầu. Những làn khói nhẹ bốc lên từ một ngôi lạc nhỏ ở phía xa. Bây giờ, Zeyna đã biết rõ mình đang mơ thấy gì. Nó đang mơ thấy nước Ấn Độ. Riêng điều này thôi đã rất tuyệt rồi. Nhưng cái tuyệt nhất vẫn còn ở phía trước. Cậu là ai vậy? Người quản tượng hỏi Zeyna với giọng lạnh lùng. Người Anh, người Bồ Đào Nha, người Mỹ. Ông nói sự thế, Zeyna trả lời ông bằng thứ tiếng Anh rất tồi. Tôi là người Nga Rusi. Để cho chắc, Nó trọt vào ngực mình. Hindi, Rusi, per hai per hai Chú thích, tiếng Ấn Độ, tiếng hô biểu hiện tình hữu nghị giữa nhân dân Ấn Độ và nhân dân Liên Xô. Hết chú thích. Một chuyện gì đã xảy ra với người quản tượng lúc ấy? Mặt sạng sỡ với nụ cười tươi nhất, ông gật đầu mạnh đến nỗi chiếc hành xếp phải tài tình lắm mới không văng xuống đất. Sau đó ông ra lệnh cho con voi của mình quỳ hai chân trước kéo sân nhà lên ngồi với mình rồi cả đàn voi trịnh trọng ngất ngường đi tiếp về làng. Dọc đường, họ gặp mấy chú bé, người quản tượng nói lớn với chúng một câu gì đó. Các chú bé há hốc mồm và chố mắt thích thú vì được thấy một bạn thiếu niên liên xô bằng xương bằng thịt. Sau đó, chúng xeo họ ầm ý, vừa chạy, vừa nhảy múa rồi lao về làng. Lúc fk Nhi Bukorat học sinh lớp 7B, trường trung học số 124 ở Moscow, về đến nơi thì toàn thể dân làng từ trẻ đến già đã đổ ra con đường lớn duy nhất của làng. Cuộc đón tiếp mới nồng nhiệt làm sao? Sê-Nha được trân trọng, đỡ xuống phòi, đụng hoan hỷ dẫn vào nhà và việc trước tiên là được ăn uống thỏa thích. Điều đó thật đúng lúc. Thì ra trong giấc mơ, Sê-Nha cũng muốn được ăn. Lạ thật, nó đã có một giấc mơ sống như thật biết chực nào. Sau đó, sân Làng đến gần Sê-Nha và xếp chặt tay nó. Rồi mọi người hát một bài hát Ấn Độ rất chậm rãi. Sê-Nha cũng e-a hát theo. Làm Mọi người thích thú hết sức. Xê Nga hát tiếp bài, bài ca thanh niên sân chủ. Có mấy chàng trai và cô gái trong làng cùng hát hòa theo. Còn những người khác cũng lầm nhầm hát theo họ. Mọi người yêu cầu một anh trai làng hát. Anh này bắt đầu cất tiếng. Xê Nga đã đoán ra ngay đó là bài ca chiêu xa. Chú thích, một bài hát nổi tiếng của Liên Xô. Hết chú thích. Nó liền say xưa hát hòa theo. Còn mọi người thì vỗ tay đánh nhịp. Sau đó, tất cả lại siết chặt tay Reynha và cùng hô lớn Hindi, Rusi, P2, P2 Lúc mọi tình cảm đã lắng xuống đôi chút, cả làng liên bắt chuyện với Reynha Bởi vì cả Reynha lẫn Sơn Làng đều nói tiếng Anh không thạo nên phải mất nhiều thời gian Sơn Làng mới hỏi được Reynha có muốn hỏi nhanh chóng đưa nó đến Đại sứ quán Liên Xô ở Delhi hay không Nhưng Reynha chẳng lấy gì làm vội cho lắm và quả thật Vội vã mà làm gì khi nó đang mơ một giấc mơ, lý thú và dễ chịu như thế? Rê Nha chưa kịp ngoạch đi ngoạch lại, thì các đại diện làng Binh đã đến và họ dẫn cậu khách quý lên xô về làng mình. Ở làng này, cũng như ở ba làng khác mà Rê Nha đã kịp đến, trong cái ngày đáng ghi nhớ ấy, tất cả mọi người đều đón tiếp nó nồng nhiệt như ở làng đầu tiên. Rê Nha ngủ lại ở làng thứ ba, vừa mới tặng sáng, các đại biểu của làng thứ tư đã đến đón Rê Nha. Chính tại đây, dây nhà đã phải riêng dị một chút, như chúng ta đã biết. Các bạn hãy thử không riêng dị xem khi hàng trăm cánh tay thân ái biết tung bạn lên cùng với những tiếng hồ Hindi, Rusi p hai, p hai Và lúc tình cảm dưng lên cao độ, người ta đã tung bạn suýt nữa thì lên đến tận mây. May thay một lúc sau, có chiếc xe tải nhỏ đi cùng đường xình xịch chạy đến, dây nhà phải đi nhờ chiếc xe này tới ga xe lửa gật nhất. Những người dân làng tươi cười xung quanh, siết chặt tay Sreya và ôm hôn nó. Hai cô bé cầm một vòng hoa lớn, chạy đến và quàng vòng hoa vào cổ, vị khách trẻ tuổi đang rất ngượng kiệu. Ba chú bé, do so một thầy sáu dẫn đầu, đã mang tặng Sreya một buồn chuối thật lớn. Thay mặt toàn thể dân làng, thầy sáu chúc Sreya lên đường bình an. Các bạn thiếu nhi Ấn Độ nhờ Sreya truyền lời chào tới các bạn thiếu nhi Moscow và ngoài xa còn xin Sreya chữ ký cứ như nó là một nhân vật nổi tiếng nào đó. Dĩ nhiên, Sri nhà không thể nào từ chối các bạn nhỏ Ấn Độ về chuyện chữ ký. Sri nhà ôm buồn chuối bằng cả hai tay và cúi chào tứ phía. Sau đó, được người đỡ phía sau, Sri nhà đã nhấc chân để bước lên bậc vào cabin xe tải, nhưng nó bỗng biến mất, biến chẳng còn một chút tâm hơi. Xin điều đó đã đáng kinh ngạc lắm rồi, nhưng có điều còn đáng kinh ngạc hơn là chẳng một ai trong số những người đi tiễn tỏ vẻ ngạc nhiên về điều đó. Họ không ngạc nhiên bởi vì họ đã quên sạch mọi chuyện về riêng nhà. Còn tại sao họ quên riêng nhà nhanh như thế? Thì bây giờ các bạn đọc thân mến, chúng tôi và các bạn hình như chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm. chương 17 Tra-La-La, hỡi cậu Vulca con trai của Aliosa Không có gì quy hiểm hơn là ngủ trên tấm thảm bay mà không có những phương tiện phòng bị cần thiết. Hai nhà du hành của chúng ta đã được ấm người nhờ hai chiếc áo bông ấm áp mà ông Cô đã lấy ngay từ trong không chung. Họ bị mệt lửa về những thử thách trải qua trong ngày và được cái yên tĩnh tuyệt đối ở xung quanh họ xuống ngủ nên cả hai đã tiếp đi lúc nào không biết. Volka nằm co, ngủ không hề một Mỹ xì cả. Còn ông Cotabit thì ngủ ngồi trong một tư thế bất tiện, áp ngực xuống đầu gối và ông đã mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp. Ông già mơ thấy dường như bọn đầy tớ của Solomon con trai của David dưới sự chỉ huy của tế tướng Asaph con trai của Barakir lại định nhốt ông vào một cái bình bằng đá và dường như chúng đã tống được nửa người ông vào bình rồi. Còn ông thì đang chống cự lại bằng cách tì cả hai khuỷu tay vào thạch miệng bình. Và dường như bọn đại tứ của Solomon cũng muốn nhốt vị cứu tinh và người bạn trẻ tuổi tuyệt vời của ông là Fulca, con trai của Aliouza vào một cái bình như thế. Lúc bấy giờ, cả hai ông cháu sẽ chẳng bao giờ cứu được nhau. Cột cậu Zitna tội nghiệp sẽ buộc phải kéo lê cái số kiếp nô lệ khổ ải cho tới khi nhắm mắt xuôi tay. Bởi vì chẳng bao giờ có người đến cứu cậu ta được nữa. Cái chính là lúc đó, ông Quaterpite lại bị giữ chặt cả hai tay nên ông không thể sử dụng sự hùng mạnh của mình để cứu cả ông lẫn vôn cả. Nhận thấy rằng chỉ phải khoảnh khắc nữa thôi thì sẽ muộn mất, Ông Quotabit đã sáng hết sức dùng vai khuyến qua một bên, và nhờ vậy ông đã vọt hẳn ra khỏi mình. Nhưng ngay lúc đó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc mơ, ông Quotabit đã trượt sang ngoài tấm thảm, rơi xuống khoảng không vô tận, đen ngòm và lạnh lẽo. Cũng may là tiếng thét của ông già đã làm Volka thức dậy và nó đã kịp chộp lấy tay trái của ông. Bây giờ đến lượt ông Kotabit bay đằng sau tấm thảm nhờ bám vào tay Volka, Nhưng chỗ bám này rất chi là mong manh. Ông già nặng hơn Volka rất nhiều và chắc chắn cả hai sẽ rơi từ độ cao ghi gớm xuống mặt đất tối đen. Không trông thấy gì nếu như ông Kotabit không tìm được cách sùng tay phải sứt cả nắm sâu và niệm cả chàng thần chú thường sùng trong các trường hợp như thế, sau đó Volka chẳng vất vả gì cũng lôi được ông già lên lại tấm thảm niềm súng sướng của nhân vật chính của chúng ta sẽ hoàn toàn trọn vẹn nếu như ông Kotasov giữa lúc Volka đang lôi ông lên tấm thảm đừng la hét om sòm aha hỡi cậu Volka ổn rồi hỡi cậu bạn quý báu nhất đời rồi ông cố hát một câu gì đó và lại cười lên hô hố với vẻ vui mừng cao độ làm cho Volka rất hoang Nếu bỗng nhiên ông già phát điên vì quá sợ thì chết. Thật ra lúc đã ở trên tấm thảm rồi, ông Kotabit thôi không hát nữa. Nhưng bây giờ, ông lại chẳng nghĩ ra được cái gì hay hơn là bắt đầu nhảy múa, nhảy múa giữa đêm trên tấm thảm không mấy bảo đảm. Tra-la-la, -la, hỡi cậu Vulca, Tra-la-la, -la, hỡi cậu con trai của Aliosa. Ông Kotabit vừa sống lên trong bóng tối mùa mịt, vừa sớt cao đôi chân dài, khẳng khiêu của mình và mỗi giây đều có nguy cơ lại ngã ra ngoài tấm thảm. Thề theo lời văn này của Volca, cuối cùng ông già thôi chịt múa, nhưng lại bắt đầu hát. Lúc đầu, ông già hát hết sức sai âm điệu bài. Khi người bạn Phương Sa hát, sau đó ông hát bài tình ca Sigan Cổ Hãy mở khẽ cửa, con hàng sầu. Chẳng hiểu ông nghe lòm được ở đâu, rồi ông nín lặng ngay lập tức, ngồi sồm xuống và xích mấy sợi sâu. Volca đoán được như vậy nhờ chướng tiếng tưng tưng nhẹ. Tóm lại, nếu có lúc các bạn quên một điều gì đó rất quan trọng và các bạn không thể nào nhớ lại được thì chẳng có cách nào tốt hơn là hãy ngã ra ngoài tấm thảm bay, dù chỉ trong một giây thôi, cái ngã ấy sẽ làm đầu óc mình minh mẫn ra rất nhiều. Ví dụ, nó đã giúp ông Kotobits nhớ ra cách giải những lời phù phép của chính mình. Bây giờ chẳng cần phải tiếp tục chuyến bay khó khăn và nguy hiểm để giải thoát cậu Zeyt nhà bất hạnh ra khỏi cạch nô lệ nữa. Và quả thực, những tiếng tưng tưng của các sợi sâu bị rứt vẫn chưa kịp tan biến trong không trung đen ngòm thì từ đâu đó trên cao trong bóng tối Zeyt nhà đã ngã xuống tấm thảm bay. Hai tay vẫn còn ôm khư khư một buồn chuối to tướng nặng tới cả bút. Chú thích đơn vị đo trọng lượng cũ của Nga bằng 16,38 kg hết chú thích Zenka Volka sung sướng kêu lên không chịu được trọng tài phụ tấm thảm bay vừa lao xuống thấp vừa zip lên mọi người bỗng cảm thấy không khí xung quanh rất ẩm ướt lạnh buốt thấu xương và những vì sao lấp lánh trên cao đều biến sạch từ xa tấm thảm bay đã lọt vào những đám mây dày đặc ông Kotarbit Volka bèn kêu lên phải mau mau vọt lên trên cao hơn những đám mây những ông già không hề trả lời qua mặt mây mù dày đặc thấy lờ mờ thân hình co quắp của ông với cái cổ áo vét dựng đứng ông già vội vã dứt hết sợi sâu này đến sợi sâu khác vang lên một tiếng như tiếng phát ra từ sợi dây kéo căng trên cây đàn bà là cả, tự làm với tiếng duyên dị đầy tuyệt vọng ông kota ném một sợi sâu đi và dứt một sợi nữa Lại một tiếng sung như trước vang lên Và kèm theo nó là tiếng xuyên xỉ Và tiếng lào bầu chán chường Của ông thần xà Này Volca, Volca ơi Giữa lúc đó Rit Nha lại quý xời cậu bạn của mình Chúng ta đang bay trên cái gì thế Hình như trên tấm thảm bay Hình như đây chính là một tấm thảm bay Ông con Ông còn kề cà gì ở đằng ấy thế Bây giờ làm quái gì Còn thả bay nữa Rit Nha nói Ôi Tấm thảm lượn ngoặt hết sức đột ngột đây chẳng phải lúc tranh cãi với sê nhá ông kotaib ông làm gì ở đằng ấy volga giật tay áo veston ướt sũng của ông xà ôi khổ thay cho ta tiếng nức nở của ông kotaib chìm mơ hồ vọng đến qua màn mây mù dày đặc và qua tiếng zip mỗi lúc một to của tấm thảm đang lao xuống ôi khổ thay cho tất cả chúng ta ta bị ướt từ đầu đến chân rồi cả hai chúng cháu cũng ướt như chuột rồi volga bực tức nói lớn với ông xà Người đâu mà ích kỷ thế, không biết. Bộ xô, thân ôi, bộ xô của ta ướt nhẹp mất rồi. Xuyên ông nói rõ tại sao ông lại khổ ả? Xuyên nha hỏi. Bộ xô của ta ướt nhẹp mất rồi. Ông của ta biết nhắc lại với vẻ buồn sầu vô hạn. Ta bây giờ bất lực như một đứa trẻ con, muốn phù phép cần phải có xô khô, xô thật khô kia. Bây giờ chúng ta sẽ ngã ụt xuống đất, vột gạt nói với giọng lạnh lùng và chúng ta sẽ tan xác. Khoan đã, khoan đã nào? Sơn nhà vừa thở hổn hển vừa nói, cái chính là không được mất bình tĩnh. Trên khi kích cầu, trong những trường hợp như thế này, người ta thường làm gì? Si, người ta thường ném bớt những cái túi cát. Ôi, vĩnh biệt những quả chuối Ấn Độ của ta! Vừa nói, Sơn nhà vừa quẳng bùn chuối nặng xuống khả không vô tận mịt mù. Tấm thảm hừng lao xuống là bắt đầu lao lên, lọt vào luồng không khí và bay chích sang phía bên phải đường bay cũ. Bây giờ Sơn nhà vẫn nóng lòng muốn biết mọi chuyện. Liên thì Thầm hỏi Vôn Ca Vôn Ca, Vôn Ca ơi Đó là ông già nào thế Sau này mình sẽ kể hết mọi chuyện Vôn Ca Thị Thầm đáp lại Lúc chúng ta đã hạ xuống đất Hiểu chưa Giê-nhà chỉ hiểu rằng lúc này Vì một lý do quan trọng nào đó Cần phải các chuyện hỏi han lại Ông cô ta biết lại lấy thêm từ đâu Không biết một chiếc áo khoác nữa Lần này cho Giê-nhà Rồi cả ba ông cháu thiếp đi lúc nào không hay